Dưỡng trồn thành hậu tà mị lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 188 đến 1 Chấm chỉ cần ngươi một E Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XYZX AVO Nam nhân vừa nói dứt lời Gương mặt Tuấn Tú kia liền từ từ bao trùm xuống phía nàng Nhìn thấy gương mặt Tuấn Tú trước mắt càng lúc càng gần Trong lòng đồng nhạc nhạc ngượng ngùng thẹn thùng Hơn nữa còn là hoan hỉ và chờ mong Cuối cùng mắt nhung vừa nhắm lại Cái miệng nhỏ nhắn càng là từ từ chu lên Chờ đợi nụ hôn của nam nhân Quý đầu nhìn tiểu thái dám trước mắt này Hai tròng mắt nhắm tịt Cũng không ngừng chu cái miệng nhỏ nhắn hướng tới chính mình Gương mặt tuấn tú của huyền lăng thương không khỏi có hơi sưởng sốt Mới rồi Hắn chỉ là muốn cố gắng nghe cho rõ tiểu thái giám này rốt cuộc đang nói cái gì. Không ngờ tiểu thái giám này càng nói, âm thanh càng nhỏ cũng không biết là đang nói cái gì. Cuối cùng, càng là không khỏi chu lên cái miệng nhỏ nhắn về hướng tới chính mình. Chẳng lẽ là hắn là đang có xuân một kiểu diễm gì đó sao? Chính là, hắn đã là một hoạn quan rồi Tại sao còn có thể làm được những giấc xuân mộng không đứng đắn này đây Trong lòng huyền lăng thương nghi hoặc không giải thích được liền tính toán đánh thức người nhỏ bé trên mặt đất Tuy nhiên, khi mà bàn tay với khớp xương cứng cáp kia của hắn Vừa mới tóm lấy bả vai người nhỏ bé Lại thấy người nhỏ nhắn này Hai tay bỗng nhiên dối ra Liền gắt gao túm lấy thật chặt bàn tay hắn Sau đó ra sức kéo lại Đối với hành động của tiểu thái giám phía dưới Huyền Lăng thương vừa bối rối không còn kịp đề phòng nữa Cả người liền liền bị tác động ngã thẳng lên người tiểu thái giám nằm trên mặt đất Nhưng mà Tuy là như thế Huyền lăng thương tại một khắc cuối cùng Có lẽ do có phần lo lắng Sợ hãi chính mình sẽ đè lên tiểu thái giám này Dù sao Tiểu thái giám này Thân thể là mảnh mai như vậy Nếu như bị toàn bộ sức nặng của hắn đè xuống Rồi bị chấn thương Thì nên làm cái gì bây giờ Cho nên một khắc cuối cùng huyền lăng thương vẫn kịp thời trống một tay xuống đất Nhưng mà lồng ngực hắn và hạ thân thì vẫn gắt gao rán cùng một chỗ với tiểu thái giám trên mặt đất. Cảm giác được tư thế giữa hai người bọn họ giờ phút này là án muội như thế. Khiến trong lòng huyền lăng thương không khỏi rung lên một cái. Chỉ cảm thấy người nhỏ bé dưới thân thân thể lại là nhỏ nhắn xinh xắn như thế. Lại thêm làn da trắng như tuyết kia. Dưới ánh trăng bao phủ trông càng trắng ngần sáng bóng Đường nét thanh tú, hàng mi con vút, mũi ngọc thanh tú, môi anh đào Mỗi một chỗ đều phối hợp hoàn mỹ Hơn nữa từ trên người tiểu thái sáng này tỏa ra mùi rượu nhạt nhòa Hỗn hợp với mùi thơm đặc biệt kia trên người hắn Phản phất một loại hương vị kỳ lạ thu hút lòng người Người thấy mà khiến trái tim hắn Lại bắt đầu đập rồn dập không quy luật lần nữa Bang bang bang tiếng tim đập cứ nhanh như vậy Phản phất như vạn mã phi nhanh Hơn nữa huyết dịch dưới người hắn Phản phất vào giờ khắc này cũng bắt đầu sôi sùng sụp theo Quý đầu nhìn thấy tiểu thái sám bị chính mình đè Tại dưới thân tâm tư huyền lăng thương bắt đầu trở nên không còn thuộc chính mình Huyết mâu động lòng người kia từ từ tối sầm lại trong mắt quay cuồng ham muốn Hắn vương cánh tay thon thả kia, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng kia của tiểu thái xám Chỉ cảm thấy, làm da thịt ở dưới đầu ngón tay là nhắn nhụy Tinh tế như vậy, phản phất như da thịt đứa bé mới sinh Làm cho người ta yêu thích không buông tay Vừa đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa làn da thịt mềm mại mà mịn màng kia Trong mắt huyền lăng thương Càng là từ tử hiện lên một phần đắm chìm mê muội Và quyến luyến Trong lòng càng là thán phục không thôi Một người tuyệt sắc như thế Vì sao không phải một nữ nhân đây Trong lòng huyền lăng thương thán phục lại tiếc sẻ Ngón tay thon dài kia Càng là chậm rãi vuốt ve cái chán trắng như tuyết kia từ trên xuống dưới Như muốn phát họa được hàng mi cong cong kia của hắn Cuối cùng lại men theo cái mũi xinh đẹp trượt xuống đến cái miệng nhỏ nhắn hồng hào đầy đặn kia Cái miệng nhỏ nhắn này huyền lăng thương chỉ cảm thấy là đẹp mắt nhất mà chính mình từng nhìn thấy Mở môi tuyệt đẹp đầy đặn lại tươi tắn Màu môi càng là miệng màng vô cùng Phảng phất mông hồng mai đầu cành vừa mới nở rộ giữa tháng chạp trời đông giá rét. Kiều Diễm ước ấp, ngón tay hít lần nọ tới lần kia nhẹ nhàng vuốt ve cái miệng nhỏ nhắn khiến hắn mê mẩn. Trong mắt Huyền Lăng Thương càng là từ từ tối sầm lại, trong lòng càng là có một ý nghĩ điên cuồng bắt đầu nảy sinh ra. Không biết, một cái cách miệng nhỏ nhắn xinh đẹp như thế Nếu như là hôn thì rốt cuộc là có cảm giác gì Nghĩ tới đây trong lòng huyền lăng thương rung động Huyết mâu động lòng người càng là hiện ra dục vọng và si mê mà ngay cả chính hắn cũng không biết Cuối cùng khuôn mặt tuấn tú từ từ hạ thấp Liền chậm rãi hướng tới gần người nhỏ bé ở phía dưới Cùng với môi của hai người từng tấp từng tấp tiếp cận Huyền lăng thương chỉ cảm thấy trống ngực của mình Càng là đập nhanh như vậy chưa từng có Mắt thấy Bạc môi của hắn Sắp sửa trùm lên cách miệng nhỏ nhắn đỏ hồng kia của người nhỏ bé bên dưới Thì cách đó không xa đột nhiên truyền đến sắt một tiếng Phản phất có người dấm lên nhánh cây Làm phát ra âm thanh Nghe vậy Trong lòng huyền lăng thương giật nảy lên một cái Kèm theo đó Huyết nâu tràn đầy tình dục, càng là chợt tỉnh táo lại Khuôn mặt tuấn tú nhanh chóng nhất lên Ánh mắt sắc bén như đau kia Càng là phi thường chuẩn xác quay nhìn về hướng vừa rồi phát ra âm thanh Nhưng mà ở bên kia chỉ có vài cây đại phổ tươi tốt Cũng là không có một móng người Thấy vậy, huyền lăng thương mày kiếm không khỏi có hơi cao lại một cái Trong mắt xẹp qua vài phần nghi hoặc Chẳng lẽ mới rồi là hắn nghe lầm, trong lòng còn đang nghi hoạt. Đột nhiên, cổ huyền lăng thương bỗng nhiên bị một đôi tay nhỏ bé mềm mại vô tội gắt gao ôm chặt. Bên tay càng là chuyện đến tiếng thì thầm bất mãn của người nhỏ bé kia. Không cho ngươi đi, ngươi đã nói ngươi chỉ hôn ta. Cùng với lời này của người nhỏ bé bên dưới, Huyền Lăng Thương còn không kịp phục hồi tinh thần lại Lập tức Một cách cách miệng nhỏ nhắn mềm mại liền đã chụp lên môi của hắn Cảm giác được trên làn môi thơm ngát kia mang theo mùi rượu thoang thoảng Lại thêm khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn gần trong gang tức Huyền Lăng Thương chỉ cảm thấy âm một tiếng Đại não chỉ chút lát đã trống sống Huyết mâu cũng trởn lên một cái Dù sao Huyền Hắn mới rồi mặc dù từng xúc động mà có ý nghĩ điên cuồng hôn tiểu thái giám này Chỉ là hiện nay Thật sự hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đó Thì cũng để cho hắn kinh ngạc không thôi Quan trọng nhất là lần này đây do tiểu thái giám này chủ động Mặc dù Nguyện Lăng Thương biết Cũng rõ ràng Tiểu thái giám này Giờ phút này là uống say rồi Cho nên, hắn căn bản không biết chính mình đang làm những gì Theo lý thuyết, cho dù xuất phát từ lập trường gì Hắn đều phải lập tức đẩy tiểu thái giám này ra Dù sao, hắn không chỉ có là vị đế vương cao cao tại thượng của Linh Nhạc Quốc Hắn vẫn còn là một nam nhân bình thường Cho nên, hắn lại có thể nào bị một tiểu thái giám hôn Nghĩ tới đây Huyền Lăng Thương không khỏi vươn bàn tay vươn tới trên thân người nhỏ bé Tuy nhiên Khi mà bàn tay của Huyền Lăng Thương trong nháy mắt chạm vào người nhỏ bé Thì thân thể của hắn Phản phất tự khống chế lý trí của mình Hành động vốn là đẩy ra Thay vào đó lại là nhẹ nhàng nâng lên cái cầm thon thả của người nhỏ bé kia Tiến tới càng gia tăng nổ hôn này Giờ phút này, huyện lăng thương chỉ cảm thấy chính mình là điên rồi Cái gì lý trí, thân phận gì đều quên cả rồi Giờ này khắc này, hắn chỉ là muốn hảo hảo mà nhấm nháp cái miệng nhỏ nhắn mềm mại này